Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ Nghe lời thầy ba gà Chồng của Hiền hụp mặt xuống đoạn sông gần bụi tre Cũng là dân sông Nên mấy chuyện này là bình thường Ở dưới nước Nhìn vào trong dễ tre Có bộ cốt đang được dễ tre bao bọc Chồng của Hiền mới ngói lên lấy hơi Hét lớn Thầy rồi, thầy cốt con bé rồi Đưa tôi kì dao tôi cắt dễ tre Thầy ba gà mới trả lời Không cần đâu, bẻ là gãy, đưa tay đây Chồng của Hiền đưa hai tay về phía của thầy bà gà Thầy mới đưa chuỗi vòng hạc cuốn quanh tay chồng của Hiền Và nói với anh ta Cuốn cái này vào Chạm vào cốt mang lên đây để không bị giã Dạ Chồng của Hiền lại ngụp lặn xuống Mọi người dân hiếu kỳ lại gần hơn mặt nước để xem Lúc này thầy bà gà mới trải sẵn một tấm vải trắng ra bãi cỏ Tấm vải trắng chỉ dùng trong tăng lễ Đúng như lời thầy bà gà nói Những cái dễ tre chỉ cần bẻ nhẹ là đã gãy rồi Chồng của Hiền đưa hai tay ôm bộ cốt nhỏ lên Thấy chồng, Hiền khụy hẳn xuống đất Chân nhớ mất năng lực không thể đứng vững nữa Chỉ còn viết khóc và khóc thôi Chồng Hiền đều bộ cốt trắng không còn tí thịt da nào lên tấm vải trắng Thầy ba gà mới hỏi Hiền Có phải con của cô không? Hiền vừa khóc vừa ôm lấy cốt của con hậu Con con, đúng là con của con Cái dây chuyển mạc này là của con con Cái chân sau ngón này là của con con Chân một bên cao một bên thấp này là con con Đệ đúng là con con rồi thầy ơi. Về được rồi, cho cốt vào hòm đi, rồi trả vòng hạc lại cho ta. Trùng Hiền vừa khóc vừa bỏ cốt của con hậu vào hòm. Ai nấy cũng thương xót thay cho con bé, rừng gia đã không được lành lặn như mọi người lại còn vấn số. Thầy Ba Gà lại hỏi, "Cậu muốn gặp nó lần cuối không?" Vợ chồng Hiền quỳ xuống chân thầy lại hơn tê, vừa lại vừa khóc. "Cha thầy, thầy giúp thì giúp cho chót." "Được rồi, mang chén cơm, cái trứng gà luộc ra đây." Chồng của Hiền lấy mấy thứ thầy dặn hôm qua đưa cho thầy Thầy bà gà để chén cơm và quả trứng sát hòm của con hầu Bộ cốt bây giờ đã dạ ra như vốn cơ bản của nó Thầy lấy ra hai lá bài hôm qua để lên mặt đất sát chén cơm Còn bà béo hôm nay lại mặc đồ trắng Ngồi gần hòm con hầu được để tấm vải đỏ phụ lên đầu Thầy dặn Có thế gì cũng không được đụng vào bà ấy Nếu không vong sẽ thăng, không nói chuyện được Dạ thầy Thầy bà gà lại thắp hương và khấn Vong hồn phan thu hậu, nghe lời ta, nhập cốt đồng. Bà béo chưa để 5 phút đã bắt đầu lắc lư người, đầu cũng lắc lư, cho đến khi nghe tiếng thu thít khóc. Thầy tiếp tục nói, ta khai khổng cho đó, nói đi. Má ơi, con đây, hậu đây. Hiền nghe thấy không kiềm lòng được, định ôm chầm lấy, may mà được chồng Hiền ngăn lại. Hiền nói trong nước mắt, má xin lỗi, má xin lỗi, nay bị tìm được sắc của con về. Con nhớ ba má á. Nhờ em, nhưng con không về được. Bọn kia không cho về, con đi là bị đánh, con đau lắm, con sợ lắm má ơi. Má xin lỗi, không sao rồi con. Ở đây ai cũng sót thương cho bọn họ. Dùng người cũng bật khóc nước nở. Nó thêm được vài câu thì ba gà lên tiếng. Thời gian cổ hàn, thôi thì thầy để con lên chùa ngay kinh Phật sớm được độ thai ngay không? Vọng linh quân hậu không chịu, nó khóc nước nở. Không Ông cháu con ở với má, con không muốn đi Con muốn ở với ba má, với em con Con không ở lại được Con ở lại con sẽ không thể độc thai được Con sẽ giống như bọn áo đỏ kia Hiền cố gắng khuyên can con hậu Con ơi, nghe lời ông đi con Sớm được độc thai làm người nghe con Không má ơi, con muốn ở với má mà Má xin con mà con Mỗi ngày má đều lên chùa thắp hương cho con Vậy con đi Má đều lên chùa thắp hương cho con thầy bà gà gật gù rồi đưa ngón tay chỉ chú điểm lên đầu bà béo hô to thăng bà béo ngã lăn người ra bãi cỏ hiền quay qua đứa bà béo thầy bà gà cản kệ bà ấy cứ để bà ấy nghỉ ngơi các bạn thân mến như vậy là tập 1 của truyện đã kết thúc các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé